Xin chào các câu các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghiện truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Linh Duy theo dõi tập tiếp theo, tập 16 của tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. À, đến giai đoạn này thì cô bé Bích Vân đã biết rõ thân phận của mình rồi. Và tiếp theo thì thái độ của cô cũng như là số phận của anh Trần Vũ sẽ như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Buổi chiều Bích Vân và ánh đi theo dì ba đi thăm mộ bà Năm. Dì ba kể lại cho Vân nghe những ngày thơ dại của nàng. Chính bà Năm đã săn sóc nuôi dưỡng nàng, tập cho nàng bước những bước đi đầu tiên. Bích Vân đứng lặng nhìn mộ phần người quá cố, lòng bùi ngùi xúc động. Với người đàn bà nằm dưới đáy mộ kia, nàng chưa từng nghĩ đến một lần. Chi ốc non nớt của nàng không giúp nàng nhớ lại được hình dáng của người. nhưng tự trong lòng nàng, một niềm mến thương rào rạt dâng lên. Dì ba đốt mấy nén hương, lâm dâm khấn vái với những lời lẽ chân thành. Dì năm, cháu Vân về đây viếng dì đó, hãy phù hộ cho cháu được đầy đủ hạnh phúc, đừng để nó phải khổ sở như cha nó. Dì ba khấn nguyện như nói với người còn sống, Bích Vân khóc ngất lên, và quỳ trước mộ bà gọi nhỏ, bà nội ơi! Ánh cũng dầm dầm nước mắt. Nàng đỡ Bích Bân dậy khẽ nói. Vân đừng quá xúc động. Bích Vân nghẹn ngào. Chị ơi, bao nhiêu năm nay, em nào biết được người nằm dưới mộ kia là bà nội em. Nhiều lần em đến đây với cha mẹ, nhưng em không rõ được. Nàng úp mặt và vai ánh khóc nấc lên. Dì ba quay nhìn nàng lắc đầu. Con buồn cũng phải, nhưng cha con còn tội nghiệp hơn. Ngày cậu Vũ vào tù, thì gì năm mãn phần, cả nhà từ cậu mợ bình đến vợ chồng dì đều đồng ý giấu không cho cậu vũ biết sự thật cậu vũ lúc nào cũng đinh ninh là mẹ còn sống đến khi lãnh án đi đài côn đảo cậu bình biết cho cậu ấy biết dì năm đã mất binh vân kêu lên chắc là cha con đã khổ lắm dì ba thở dài dĩ nhiên là như vậy rồi nếu không có cháu chắc là cậu vũ không sống được qua bao chuyện đau thương dồn dập ngừng lại một phút dì tiếp Từ đó đến nay, trên 15 năm rồi, cậu Vũ có hề được biết một phần của mẹ ra làm sao đâu. Ánh bỗng hỏi gì ba. Thưa bà, sáu cột còn làng vàng ở gần chợ đánh giá không? Còn chứ, mấy hôm qua tôi còn thấy hắn ngồi ở quán trột xe. Bà có hỏi chuyện hắn lần nào không? Dì ba mở to mắt nhìn ánh. Hỏi chuyện làm gì? Cái côn côn đồ lưu manh đó. Với những người nỡ lòng ám hại cậu bú tôi thù cho đến chết mà Ánh không hỏi nữa Bích Vân rất cảm mến tấm lòng trung thành của bà ba Nàng nói Bà ơi, lần này về Sài Gòn gặp anh Thiên rồi, cháu sẽ kiếm cách xem lại hồ sơ của cha cháu nếu cha cháu thật tình mang án oan Thế nào cháu cũng vận động xin sử lại Dì bác ngạc nhiên nhìn Bích Vân Sử lại được sao cháu mà sử lại làm gì nữa án gần mãn rồi, còn 4 năm nữa chứ gì Bích Vân buồn bã nói. Bà không biết là cháu rất mong được gặp cha cháu sao? Hơn nữa người bị tội oan mà bà. Đâu để người đời hiểu lầm cha cháu là kẻ sát nhân mãi được. Ánh Trần nghĩ đến Lâm Vinh và nàng thấy cần cho Bích Vân biết nỗi lo lắng của anh mình về vụ án ngày xưa. Nàng bảo bạn. Giữa lúc chúng mình xuống đây, ở Sài Gòn có người lo lùng lại hồ sơ vụ án của ông Trần Vũ rồi Bích Vân ạ. Bích Vân lộ về ngạc nhiên. Ai làm thế chị? Sao họ biết chuyện này? Ánh đáp úp mở. Họ còn biết dành hơn chúng mình nữa. Chính họ đã bảo chị đưa em xuống đây đó. Bích Vân vẫn chưa hiểu. Nàng phân vân nói. Ai vậy kìa, làm sao họ biết dành câu chuyện bí ẩn trong đời em được? Hay là mới có đã gặp anh Trần Thiên? Ánh xỉu ngay nét mặt. Nàng tự hiểu là Bích Vân không hề chú ý đến Lâm Vinh. Tất cả những hành động tốt đẹp trên cõi đời này đối với nàng trong giờ phút hiện tại chỉ có Trần Thiên là làm được thôi. Tự nhiên thấy ánh nặng thinh, Bích Vân càng tin chắc mình đoán đúng. Có phải anh Trần Thiên không chị? Anh ấy đã bảo chị đưa em xuống đây ư? Anh lắc đầu, nghiêm nghị nói. Không đâu Bích Vân. Không phải hoàng tử của em đâu. Đó là... Nhưng thôi, nói tên người ấy cho Vân biết cũng chẳng ích gì. Hơn nữa người ấy cũng không muốn. Vân biết đến. Bích Vân băn khoăn lắm. Nàng cảm thấy trong lời nói của anh như có vẻ giận dỗi vì một sự vô tình của mình. Nhưng thật tình nàng có biết người ấy là ai đâu. Tại sao tự nhiên lại có một người nào đó hiểu rõ tất cả những chuyện riêng tư của nàng... Một ý nghĩ vụt hiện đến làm cho nàng bàng hoàng Hay là anh Lâm Vinh Nhưng nàng vội xua đuổi ý nghĩ đó ngay Đối với Lâm Vinh nàng rất nể trọng Vì thái độ và cách ứng sự đúng đắn của chàng Nàng tự nhủ Lâm Vinh Bận học hành đâu có thể giờ nghĩ đến chuyện khác Nhất là chuyện riêng tư của nàng Làm sao Lâm Vinh chịu để ý đến Nhiều lúc đi tìm máy gặp Lâm Vinh Bích Vân có cảm tưởng như không bao giờ chàng chú ý đến mình Con người lúc nào Cũng có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì Bích Vân nhìn ánh, thấy bạn buồn bã rõ rệt thì khó chịu lắm. Nàng không hiểu sao tự nhiên ánh đâm ra có vẻ bí mật đối với nàng. Nàng nắm tay bạn, nói Kìa, ánh, chỉ buồn em đó ư, em có làm gì đâu, thật tình em không hiểu được người ấy là ai mà. Ánh không còn tự chủ được lòng mình, nàng nói một câu nếu Lâm Vinh nghe được sẽ phiền giận nàng lắm. Bích Vân làm sao hiểu được người ấy là ai, trong đời Bích Vân bây giờ chỉ có một người quan trọng hơn hết thôi. Bích Vân đứng dừng lại nói như muốn khóc. Chị Ánh, em chưa đủ khổ sao? Chị có muốn làm khổ em thêm nữa để em chết đi cho chị vừa lòng. Dì bác không hiểu được những câu đối đáp giữa hai người. Dì cũng đứng dừng lại. Ánh vừa chợt nhận ra mình vô lý nên cười bảo Bích Vân. Coi kìa, chạy con chưa? Mới đồng tới đã dãi nảy lên. Tôi cũng ngồi luôn ở đây cho coi. Ánh nói xong ngồi xuống nệm cỏ. Dì ba nhìn hai người và lầm tưởng họ đùa nhau, di khẽ cất tiếng. Thôi về, kèo tối rồi đó. Bích Vân chưa hết buồn, nàng biết anh cố làm lành với mình trước mặt dì ba, chứ trong lòng đang nghĩ khác. Anh đứng dậy đến bên Bích Vân nói. Thôi, đừng giận nữa, anh nói chơi mà. Không có chuyện gì đâu, xin lỗi Bích Vân nhé. Bích Vân nhìn bạn lắc đầu. Tội nghiệp em mà anh, chị đừng giấu em nữa, có chuyện gì chị nói ra hết cho em nghe đi. Em đủ sức chịu đựng mà. người ấy là ai mà ai biết rõ những điều bí ẩn trong đời em như vậy không có người nào hết bích vân ạ ánh nói chơi như vậy thôi ai đang lo tìm hồ sơ của cha em chắc chắn có chuyện đó nên chị mới nói như thế anh lung túng không biết phải làm sao đành nói việc tìm lại hồ sơ của bác vũ thì có ai làm việc đó chị bích Bân nhìn bạn ánh nghiêm nghị tiếp lời chị nhờ người lục kiếm dùm không được sao Khi mình về Sài Gòn, chắc họ đã lo xong. Bích Vân tưởng thật ôm trầm lấy mặt. Trời, em không ngờ chị Tương em đến thế. Ba người ra đường kêu xe đi. Xe qua chợ về xóm, bỗng dì ba chỉ tay về phía góc đường. Nè, sáu cụ từng hay lui tới quán ở góc đường đó. Không rõ hắn làm nghề gì mà sáng nào cũng thấy hắn ngồi trong quán. Bích Vân để ý thấy ba bốn người khách ngồi dài rác bên trong. Chợ chiều thật là buồn. Ánh nhìn vào quán, đến khi xe chạy khuất mới thôi. Nàng nảy ra một ý nghĩ nên quay lại bà Bích Vân. Bích nghĩ mình có nên gặp sáu cột không? Bích Vân chưa kịp đáp thì dì ba nữa hỏi. Gặp sáu cột chi vậy? các cháu tính làm gì? Anh nói tiếp. Bà đừng lo, chúng cháu muốn gặp hắn cho biết vậy thôi. Hắn đâu thể nào rõ được chúng cháu là ai. Bích Vân nói. Em thấy mình cũng cần gặp hắn. Biết đâu sẽ rõ thêm được vài chi tiết vụ án ngày xưa. Dì ba lên tiếng ngăn cản. Bà không hiểu hai cháu tính thế nào. Chơ gặp sáu cột là chuyện không nên... hai cháu muốn đến quán nước để gặp hắn ư coi không tiện ở đây là chỗ tỉnh mỗi một chuyện gì họ bàn tán lao nhau hai cháu ăn mặc sang trọng thế này mà gặp sáu cột làm sao mà họ không đàm tiếu chứ anh nói bà không nên lo điều đó một vài ngày nữa chúng cháu đã về sài gòn rồi có ai nói gì thì mặc họ dì ba vẫn giữ ý mình các cháu muốn thế thì để bà cho người mời sáu cột về nhà anh lắc đầu Bà không hiểu ý chúng cháu, chúng cháu có để sáu cột biết mình là ai đâu, nếu đưa hắn về đây thì mọi việc đều hỏng hết. Chúng cháu giả bộ lân la với hắn để tìm hiểu thêm bộ ăn cũ, nếu hắn biết cháu là ai thì đời nào sáu cột chịu nói ra. Dì ba thấy hai người cương quyết gặp sáu cột thì không nói nữa, dì chỉ lo ngại có người tộc mạch tìm hiểu tại sao hai cô sang trọng này đến làm quen với sáu cột trong một quán nước. Dì chưa biết sự hại gì có thể xảy ra đến cho hai người Nhưng vẫn nơm nớp lo âu Sáu Cột là một tên côn đồ Du thủ du thực Lúc cần tiền hắn dám dùng đồ mọi thủ đoạn Ánh và Bích Vân phải khôn khéo lắm mới không làm cho hắn nghi ngờ Bà Lưu Manh côn đồ sống lâu năm ngoài vòng pháp luật Thường là những tay có nhiều mưu trí thủ đoạn Đừng nhìn thấy cái bề ngoài của chúng mà lầm Sáu Cột có cái bộ vó bề ngoài rất tiêu tụy Dì cũng nhận thấy như thế Nhưng biết đâu hắn chẳng đang điều khiển cầm ẩn đầu trộm đuôi cướp và rạch giá này. Càng suy nghĩ gì ba càng thấy lo ngại cho ánh và Bích Vân. Chưa hỏi dò được sáu cột gì hết mà đã bị hắn làm hại cũng nên. Về nhà mấy lần dì muốn cản ánh và Bích Vân, nhưng thấy vẻ quả quyết của hai nàng thì lại thôi. Sáng hôm sau ánh và Bích Vân đi theo dì ba ra chợ. Đúng như lời dì nói, sáng nào sáu cột cũng có mặt ở quán nước chỗ góc chợ. Dì ba thấy dạng sáu cột từ trong quán đi ra thì dừng lại bảo ánh và Vân. sáu cột là người mặc áo bành tô vàng đó hôm nay sau hắn đến sớm quá vậy kìa hắn sắp về rồi đó bích vân chăm chú nhìn thấy một người ốm nhỏ tóc bạc hoa dâm khuôn mặt không có gì hung ác dáng người tiêu tụy như đang lâm bệnh ngạt nghèo Ánh cũng đứng lặng nhìn sáu cột đang ra khỏi quán nàng bảo bích vân xem chừng hắn mắc bệnh nghiền thì phải dì ba nói cháu nói có lẽ là đúng đấy từ mấy năm nay dì thấy hắn lúc nào cũng vậy bích vân bồn trồn hỏi Ánh. mày nên làm quen với hắn không chị ta thử đi theo xem nhà hắn ở đâu Rồi đang bảo dì ba, bà đi chợ nhé, mấy cháu đi theo hắn xem từ nhà ở đâu, rồi sẽ về ngay. Dì ba lo ngại nói, các cháu cẩn thận, người đó nguy hiểm lắm, mau mau rồi về nhà. Bích Vân đáp, bà yên tâm, không có chuyện gì hại đâu, cả hai cúi chào dì ba rồi bước theo sóng cột. Dì ba đứng nhìn theo không khỏi lo âu, dì muốn theo Bích Vân và ánh, nhưng chỉ sợ sáu cột nhìn ra còn hại hơn. đằng kia ánh và bích vân dò theo người đàn ông mặc bành tô vàng mà dì ba bảo là sáu cột. bích vân thấy vẻ tiều tụy của sáu cột trong lòng nghĩ ngợi vần vơ không lý một tên quân đồ giết người không gớm tay mà có vẻ hiền hậu đáng thương như vậy dù hắn có giải nghệ sống trở lại đời lương thiện cũng không làm sao xóa hết những nét hung bạo trên khuôn mặt bích vân tưởng thế vì nhiều lần đi xem tòa sở nàng thấy tận mắt những kẻ sát nhân khi ra chức pháp đình chúng cố làm ra vẻ hiền lành dịu ngọt nhưng vẫn không che giấu được cờ chỉ thô bạo Riêng sáu cột, nàng nhìn kỹ, thật là đáng thương hại. Hắn bước chậm chạp như một người lâm trọng bệnh, thỉnh thoảng hô lên sổ sụ. Phải dừng chân ngồi xuống lề đường. Ánh bảo Bích Vân, chắc hắn lên cơn ghiền rồi đó. Bích Vân không đáp vì không đồng ý với bạn. Nàng không cho sáu cột mang bệnh ghiền mà chắc là đang đau nặng. Bích Vân bỗng nói với ánh, Em thấy đến lúc mình nên làm quen với hắn được rồi chị ạ. Rồi đợi đến khi sáu cột nổi cơn ho, ngồi xuống đường, hai người liền bước tới gần. Sáu cột nghe tiếng chân người thì ngẩng lên, lộ vẻ ngạc nhiên. Bích Vân hỏi, ông bị bệnh hả ông? Nhà ông ở đâu? Sáu cột nhìn nàng lúng túng, sợ sệt, vẻ sang trọng của Bích Vân và ánh đủ cho hắn nghi ngại. Hắn không hiểu hai người là ai mà tử tế với hắn như vậy. Anh nói thêm, ông đừng ngại, chúng tôi là khách qua đường, thấy ông bệnh hoạn hỏi thăm vậy thôi. Nhà ông ở đâu? Chúng tôi giúp ông đưa về cho. Sáu cột yên tâm gượng nói, Cả, Cảm ơn hai cô. Bệnh tôi là bệnh già mà, Cứ ho như vậy luôn, Hôm nào đây cũng sẽ tắt thở mà chết. Bệnh vẫn quên mất nàng đang đứng trước kẻ thù đã ám hại cha nàng. Nàng cảm thấy xót thương cho một kiếp người. Nàng hỏi, Ông không có vợ con gì sao? Sáu cột lắc đầu, Một thân không đủ no, Vợ con nào ở với mình hả cô? Nhà ông ở đâu? Ông sống bằng nghề gì? Sáu cột ho khúc khắc, Nến lặng một lúc, hắn nói, tôi ở trong xóm kia. Nghề nghiệp thì tôi làm rất nhiều, vót nan, đan rổ, va lưới, làm công. Nhưng bây giờ thì không làm gì cả, cô xem, thân tàn ma dại này, ai mướn tôi làm chi? Bích Vân nhìn ánh. Thoáng một giây, nàng nghĩ là gì ba đã nhìn lầm. Người ấy chắc không phải là sáu cột, tên côn đồ du đảng xưa đã hại cha nàng. ánh hình như cũng nghĩ như thế thế nên khẽ bảo ông chỉ nhà đi chúng tôi đưa ông về sáu cột ngẩng lên cảm ơn hai cô các cô đừng nhọc lòng thế nào tôi cũng về đến nhà được coi vậy cũng quen rồi sáng nào tôi cũng đi xuống chợ bệnh hen mà các cô nó rút con người mau lắm ngày xưa tôi mạnh khỏe chứ có như thế này đâu tôi đã kẻ lưu lạc nhiều nơi khắp lục tình ai cũng quen tên biết mặt nhưng bây giờ thật hết rồi. Sau cột nói một hơi dài làm cho bích vân và ánh đều ngơ ngác nhìn nhau. câu nói sau cùng làm cho ánh và bích vân tò mò muốn biết rõ cuộc sống hiện tại của người đàn ông bệnh hoạn kia. ánh bảo sóng cột thưa ông chúng tôi ở sài gòn xuống chơi và muốn hiểu qua cách sống của dân mình. sáu cột chăm chú nhìn ánh và bích vân hỏi mấy cô là nhà báo phải không? bích vân lắc đầu dạ không phải đâu chúng tôi còn đi học. à sáu cột gật đầu không rõ với ý gì. Bích Vân lo ngại nhìn bạn, nhưng ánh hình như không chú ý đến việc đó, nàng hỏi sáu cột. Ông vui lòng cho chúng tôi đến nhà chơi không? Tôi rất sẵn lòng, chỉ sợ hai cô chê chỗ nghèo hèn. Đời nào chúng tôi dám thế? Sáu cột gần đứng dậy, ánh muốn đỡ hắn lên, nhưng sáu cột xua tay. Cô đừng bận tâm, tôi đi được mà. Đi chậm thôi, chứ không đến nỗi nào. Cô làm thế, người trong xóm sẽ cười tôi. họ bảo tôi làm như đã già sáu bảy mươi tuổi mấy cô biết tôi bao nhiêu tuổi không anh lắc đầu dạ có mà đoán được mới năm mươi tuổi đó cô à nhưng phần nghèo khó phần bệnh hoạt thân tàn ma dại thì còn nói làm gì nữa sáu cột lộ vẻ buồn bã khác thường hình như hắn đang nghĩ mình thời oanh liệt xa xưa hắn không có vẻ oán hận đời nhưng buồn cho số kiếp bích vân hỏi ông ở bọn mình hay ở với ai Trước kia tôi có một đứa con nuôi, nhưng nó cũng bỏ tôi mà đi rồi. Anh thấy đã đến lúc hỏi tới tên họ và gia thế của hắn xem có đúng là sáu cột trăng. Nàng hỏi, Ông là người ở rạch giá à? Không, tôi đã nói với cô là tôi lưu lạc từ nhỏ. Tôi mới về rạch giá hơn sáu năm nay. Ánh rụt rè. Thưa ông, bình thường muốn kiếm ông... thì vào xóm hỏi ai? Sáu Cột đáp lời không chút suy nghĩ. Cô vào xóm, cứ hỏi ông Sáu, thì ai cũng biết. Rồi hắn đưa bàn tay chỉ còn bốn ngón cho hai người xem, và đáp. Ngày xưa, sau một lần thua bạc, bán hết ruộng vườn hương hỏa, tôi đã giận chật đứt ngón tay này, thề không còn đánh bạc nữa. À... Nhưng rồi... Trứng nào tật đấy. Ánh lộ về vui mừng, nhưng chưa kịp hỏi thì sáu cột đã tiếp. Từ đó về sau, anh em gọi tôi là sáu cột. Bích Vân đứng dừng lại. Đúng ngày này là đồng lõa đã hãm hại cha nàng. Ánh sợ Bích Vân làm cho sáu cột chú ý nghi ngờ nên vội lôi bạn đi. Ba người chậm chậm bước vào xóm. Sáu cột lầm tưởng hai người là nữ sinh nên không để ý đến cử trì của cả hai. Ánh đi sát bên sáu cột gợi chuyện. Ngày xưa, ông cũng đánh bạc nữa sao? Ờ, đó là nghề chuyên môn của tôi mà Bây giờ các nhà xẹt không còn tự do mở cửa như trước Dước các chủ cái đến như xưa nữa Chứ hồi trước ở vùng đạch giá này vui lắm Ánh chưa dám hỏi nhiều Chậm chậm phăng lần ra manh mối Nhưng bích bình quá nóng lòng Không tự chủ được Nàng biết người kia là sáu cột Thì muốn truy ra ngay sự thật vụ án ngày xưa Nàng hỏi sáu cột Nghe nói ở dòng giường trước kia Có chứa bài nữa phải không không Ánh lo no nắng trừng mắt nhìn bạn Sáu cột vẫn vô tình đáp. Đúng rồi, dòng riêng trước kia vui lắm, các con bà ở hậu giang đều biết đến chỗ đó. Bích Vân lại hỏi, ông có thường đánh bà cờ đó không? Sáu cột gật đầu, có chứ, tôi đến đó cũng nhiều lần lắm. Bỗng ông chỉ tay về phía trước chỗ một gian nhà thấp trùn mái lá phên tre, nói. Nhà, tôi đó nghèo quá rồi, cũng không sửa sang lại được. Mấy cô xem, dân trong xóm này có ai giàu đâu. Mọi người đều nghèo rớt mồng tơi. Người lỡ xóm thấy ánh và Bích Vân đi theo sáu cột vào nhà thì tò mò ra cửa nhìn xem. Trẻ con trong xóm cũng chạy ra theo sau ba người để sầm xì. Ánh bình thản theo sau sáu cột. Riêng Bích Vân thấy khó chịu lắm. thỉnh thoảng nàng quay đầu nhìn đám trẻ con và những người ở hai dãy nhà bên đường. Bây giờ nàng mới nhớ đến câu nói của dì ba. bà không biểu hai cháu tính thế nào chơi gặp sáu cột là chuyện không nên ở đây là chợ tỉnh có chuyện gì họ bàn tán lao nhào khó chịu lắm hai cháu ăn mặc sang trọng mà đến gặp tên sáu cột làm sao họ không đàm tiếu lời nói của dì ba rất đúng Chưa chi mà nàng thấy họ đã để ý rồi ba người vừa đến trước nhà bỗng nhiên sáu cột run lẩy bẩy rồi té nhồi ra phía trước ánh và bích vấn đề hoàng hốt kêu lên Trời, ông làm gì vậy sáu cột dãy giụa sôi bật mép đôi mắt chậm chừng anh có bình tĩnh cúi xuống nắm lấy tay sáu cột toan chi hô lên thì mấy người lối xóm đã chạy đến một người ôm sốc sáu cột lên đêm vào nhà một thiếu phụ bảo ánh và bích vân mấy cô yên tâm ông ấy bị kinh phong thỉnh thoảng lại ngã ra chết như vậy một lúc thì tỉnh ánh hỏi ơ không có gì chị sao bà lối xóm cũng chỉ có thuốc nam cho ông ấy uống cầm chừng ông ấy nghèo quá tiền đâu mà đi thầy thuốc ở gần gũi chúng tôi chỉ giúp đỡ chút đỉnh vậy thôi bích vân muốn hỏi cho chắc ý hơn vợ con ông ấy đâu hả ba thiếu phụ lắc đầu Tôi không biết rõ gia đình ông ấy. Hồi mới đến đây ông ấy mạnh khỏe chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Lại có dẫn theo một đứa con nữa. Nhưng độ một năm thì thằng bé bỏ đi. Ông ấy chịu con làm ăn lắm. Nhưng bệnh hoạn như thế này, ai dám mướn nữa. Sáu cột đã hồi tình. Người trong xóm lần lượt ra về. Ánh và Bích Vân ngồi xuống một chiếc ghế dài. Sáu cột nhìn thấy hai người thì cố gượng dậy. Nét mặt mệt mỏi ngơ ngác nhìn Bích Vân và ánh. Bích Vân nói. Ông hãy nằm nghỉ đi, chúng tôi ngồi chơi được rồi. Sáu cột khẽ gật đầu, nằm xuống, hai mắt ngầu đỏ. Nhìn trừng trừng một chỗ như cố nhớ lại điều gì và im lặng khá lâu. Sáu cột cất tiếng. cha khai cổ sợ lắm. Bệnh của tôi như vậy luôn mà. Nhiều lúc thấy mình nên chết đi là hơn chứ sống mà khổ sở thế này cũng không có ích gì. Anh và Bích Vân đều thấy tội nghiệp nhưng không biết nói lời gì để khuyên đứt. Sáu cột nói tiếp. Bây giờ đã gần đất xa trời. Tôi mới tin chuyện quả báo ở đời. có lẽ vì ngày xưa tôi ở ác nên bây giờ phải chịu khổ như vậy. Anh nói, ông ráng nằm nghỉ, đừng lo nghĩ vẩn vơ. Nếu ông không nể hà, chúng tôi xin giúp ông số tiền để ông chạy thuốc. Cô đã nghĩ như thế tôi rất cảm ơn, nhưng vô ích quả. Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Bích ban nhìn quanh quẩn trong nhà, ngoài chiếc trống tre, một cái bàn nhỏ, mấy chiếc ghế đầu và chiếc ghế dài mà nàng và anh đang ngồi, thì trong nhà không còn gì khác. Anh thấy lần đầu mình đến viếng sáu cột như thế cũng đủ. Lần đần rất thân mật hơn, nàng mới có thể tìm hiểu hơn nữa. Nàng đứng lên bà Bích Vân. Thôi, chúng mình về để ông Sáu nằm nghỉ. Bích Vân theo bạn đứng lên, không nói gì hết. Sáu cột gượng ngồi dậy. Thật đổi ơn hai cô. Tuy mới biết hai cô, nhưng tôi rất quý mến. Anh lấy mấy trăm bạc để xuống giường rồi bảo sáu cột. Ông Sáu lo thuốc cho mong đành bệnh. Chúng tôi sẽ trở lại thăm. Sáu cột cảm động rơm rơm nước mắt. Hai cô thật là phúc đức, cầu trời phù hộ cho hai cô. Ánh và Bích Vân cúi chào rồi ra cửa. Hai người lặng thinh đi bên nhau, không ai nói với nhau một lời nào cả. Lâu lắm, Bích Vân mới bảo ánh. Sáu cột đúng là người đã hãm hại cha tôi, nhưng bây giờ xem hắn có phải ăn năn hối cải rồi. Ánh gần đầu, thấy hắn tiểu Thụy nghèo nàn, mình cũng thương tâm. Ngừng lại một phút ánh tiếp. Tôi muốn báo tin cho một người xuống đây giúp chúng ta tìm hiểu sáu cột hơn. Bích Vân ngạc nhiên hỏi, ai vậy chị? Anh đâm vinh. anh vinh phải bích vân được ngạc nhiên anh đã nói dối cho anh vinh hiện đang giúp mình lo tìm hồ sơ của bác trần vũ biết mình đã tìm được sáu cụt chắc anh ấy mừng lắm bích vân lặng thinh không nói gì hết hôm qua nàng cũng đã nghi là lâm vinh giúp đỡ mình nhưng nàng vội xua đuổi ngay ý nghĩ đó vì nàng không tin lâm vinh chú ý đến chuyện riêng của mình hôm nay anh nói ra sự thật quá đột ngột làm cho nàng bối rối trước nhiều vấn đề anh bỗng nói bích vân phiền mình để cho anh vinh biết chuyện này ư bích vân vội nói Không, em đâu có ý đó, chỉ ngờ oan cho em Em bất ngờ là anh Lâm Vinh cũng để đến Chuyện rắc rối trong đời em Anh nhìn ra xa về phía chân trời Nói, chỉ anh ấy mới là Người thấu hiểu cuộc đời Vân hơn ai hết Dựng Lâm Hoành đã nói cho anh Vinh biết trước tiên Bích Vân đột nhiên hỏi Tại sao mấy hôm nay chị không cho em biết rõ những điều đó Anh đáp giọng bí mật Anh ấy dặn phải giấu Bích Vân, mình đâu nói Còn nhiều chuyện đáng nói ra mà từ bao lâu nay Anh ấy công đoán mình đành lặng thế à Bích Vân lo ngại Chuyện gì vậy chị, bộ chị không thật tình thương em sao? Anh biết mình đã nói lỡ lời, nhưng không biết làm sao, nàng vội nói chớ sang chuyện khác. Thì đó, những chuyện về vụ án mạng ở rồng riêng trước kia, nhiều lần anh muốn nói ra mà anh ấy không cho. Bích Vân không tin thế, nàng có linh cảm, anh còn giống nàng một chuyện hệ trọng lắm, nàng bỗng nghĩ đến Trần Tiên. Bích Vân bảo anh, em nghĩ đã đến lúc chúng ta về Sài Gòn chị ạ, em muốn gặp anh Tiên để nhờ anh ấy giúp chúng mình, để làm bận lòng anh Vinh, em ngại quá chị ạ. bích vân nói một cách thật tình nhưng cũng không khỏi phật lòng ánh nàng đáp nhỏ được rồi nếu bích vân muốn thế thì chúng mình về sài gòn ngay ông trần thiên rất giỏi luật thế nào cũng tìm ra được ánh sáng của vụ án ngày xưa bích vân không hiểu vì sao ánh lại giận mình nàng có cảm tưởng như ánh không thích trần thiên nguyên do vì sao nàng không thể tìm hiểu được về đến sài gòn rồi ánh đến gặp lâm vinh ở nhà chàng vinh thấy nàng thì vui mừng hỏi thế nào xuống gạch giá có chuyện gì mới lạ không Ánh tuật rõ cho anh nghe tự sự Luôn cả cuộc hội kiến với sáu cột Một trong hai tên đồng lõa của hai quỳnh trước kia Lâm Vinh hỏi Còn còn Bích Vân Em thấy nàng như thế nào Khi biết rõ những bí ẩn trong đời mình Nàng có chịu đựng nổi trước sự buồn khổ đột ngột như vậy không Ánh đáp giọng buồn bã Có vậy chứ không đến nỗi nào anh à Hiện nàng đang tìm cách minh ngoan cho ông Trần Vũ Lâm Vinh mỉm cười nhìn em Thì dĩ nhiên là như vậy rồi Nhưng tại sao em có vẻ không vui vậy ánh Ánh nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Bích Vân hối thúc em về Sài Gòn để đến gặp mặt Trần Thiên, nói hết sự thật với ý định nhà Trần Thiên minh oan cho ông Trần Vũ. Lâm Vinh đã hiểu vì sao ánh buồn, nhưng theo chàng Bích Vân nghĩ đến Trần Thiên trước hết là đúng. Chàng bảo ánh. Sao em lại không muốn Trần Thiên giúp Bích Vân, mà cũng không phải là chuyện giúp đỡ với nhau nữa. Bổn phận của Trần Thiên là phải minh oan cho ông Vũ, đã là con rể thì phải lo cho cha vợ chứ. Lâm Vinh nói một cách nghiêm trang khiến ánh nhận ngay thấy sự vô lý của mình. nhiều lúc nàng muốn mọi việc gì cũng tuần tự xảy đến đúng theo sự nghĩ ngợi của nàng thật là lạ lùng nàng cứ nghĩ một ngày nào đó bích vân phải thấu hiểu hết nỗi lòng thầm kín của anh mà đáp lại tấm tình cao quý đó mọi việc xảy đến trái với ý nghĩ của nàng là ánh bực dọc buồn phiền lâm vinh cũng biết như vậy nên bảo nàng em đừng nên bận tâm về những chuyện vụn vặt đó mình giúp bích vân cũng vì tình bạn thôi nếu có người lo lắng cho nàng tìm đủ chứng tướng để minh oan cho ông trần vũ trước tòa thì là chuyện rất đáng mừng em nghĩ lại xem có phải vậy chăng ánh nhìn lâm vinh gật đầu nhiều lúc em cũng nghĩ thấy sự vô lý của mình có lẽ tại em quá nặng lòng muốn bích vân yêu anh cũng như anh đã thương nàng nên mới phát sinh ra những cử chỉ kỳ quặc như vậy em nói đúng từ nay về sau em đừng nên nghĩ đến mối tình ngang trái đó nữa dù còn yêu nàng anh cũng để bụng vì bích vân sắp sửa có chồng rồi em phải tôn trọng nàng và đừng nghĩ vẩn vơ nữa hai người lặng yên rất lâu ánh bỗng hỏi anh đã lục hồ sơ của ông trần vũ chưa Anh đã có đầy đủ, chỉ chờ anh về thôi. Nhưng bây giờ nếu Trần Thiên lo giúp Bích Vân thì mình không nên xen vào, chắc chắn ông Thiên sẽ nghi ngờ. Sao lại nghi ngờ? Anh em mình vì tình bạn giúp đỡ Bích Vân không được ư? chính anh vừa bỏ em như vậy mà. Lâm Minh biết Ánh rất bất bình, cho nên vội nói. Mình nghĩ như thế, nhưng biết ông Trần Thiên có chịu hiểu như vậy không? Giờ anh không muốn Bích Vân biết mình hiểu rõ câu chuyện bí ẩn trong đời nàng. Em trao hồ sơ của ông Trần Vũ cho nàng giúp anh. Ánh lặng thinh. Nàng tưởng mình nên nói thật với anh là Bích Vân đã hiểu hết sự thật. nàng khẽ nói đã trễ rồi anh ạ bích vân đã biết anh đang tìm cách giúp nàng lâm minh nhìn em có vẻ trách móc thật em không thương anh chút nào hết anh dặn em điều gì em cũng làm ngược lại từ nay về sau anh không nói với em chuyện gì nữa đâu ánh ngậm ngừng bảo anh em cũng biết là anh không bằng lòng nhưng bích vân cứ hỏi mãi em không thể giấu được và là em thấy cũng không hại gì sao lại không hại mình làm thế có khác nào muốn bích vân chịu ơn mình một ngày kia nếu nàng biết anh đã từng yêu nàng tất nhiên bích vân sẽ hiểu lầm vì mối tình đó mà anh ấy giúp nàng đến lần ánh khó chịu về thái độ của lâm vinh tại sao anh nàng cứ phải lo ngại những điều không đáng trong lòng còn yêu bích vân mà lại cứ muốn giữ mối tình trong câm lặng một lúc ánh hỏi bây giờ anh định sao lâm vinh cũng chợt nhận thấy mình quá câu nệ dù bích vân biết mình giúp nàng cũng không có hại gì miễn là mình thẳng thắn và xem nàng như ánh thôi chàng ngước nhìn ánh anh xin lỗi em nhiều lúc anh làm sao ấy Chú quy cũng chỉ vì anh cứ sợ bích vân khinh khi và anh cũng không ngờ là mình yêu bích vân nhiều đến thế lâm Vinh ngước nhìn ra ngoài trời đôi mắt buồn vô hạn chàng cảm thấy hối tiếc đã bỏ lỡ dịp nói rõ tình yêu của mình với bích vân bây giờ đây không lý chẳng đi tranh tình yêu với một người đàn ông khác hay sao lâm binh cười bảo em anh đừng cười anh nhé nhiều lúc anh tưởng mình đủ can đảm vượt qua mọi chuyện khổ đau trong cuộc đời anh thấy nhiều người lụy về tình yêu dù không nói ra nhưng anh xem thường họ lắm bây giờ đây anh mới thấy rõ không phải ai ai cũng có may mắn trong tình yêu tuy sự buồn đó không đến nỗi làm đốn bại ý chí của mình nhưng nó dây dứt mãi không quên được Ánh khẽ đáp, em chưa từng sống qua những tình cảm đó, nhưng chắc chắn mình khó thể là không buồn. Lâm Vinh vui mừng vì em cảm thâm được nỗi buồn khổ của mình, chàng bảo ánh. Bây giờ anh không còn biết tính sao nữa, cứ tùy phương tiện giúp đỡ Bích Vân khi nàng cần đến. Ánh gật đầu bảo anh. Em cũng vừa định bảo anh như thế, bây giờ em xin phép về để mẹ em trông. Trần Thiên dạy xong lớp buổi sáng, rời khỏi trường luật qua vào khoảng 11 giờ trưa. chàng ôm cặp thả bộ xuống nhà thờ đức bà vì xe của chàng hôm nay bà bác sĩ lấy đi mỹ tho trần thiên qua khỏi bốt giếng nước thì có cảm tưởng như có người theo sau lưng mình chàng quay đầu lại một người mặc ông phục mang tiếng đen đang chăm chú nhìn chàng mỉm cười trần thiên ngạc nhiên và nhớ kỹ chưa từng quen biết với người đàn ông đó chàng bước nhanh hơn nhưng chợt nghe tiếng gọi ông trần thiên giáo sư trần thiên trần thiên dừng lại khách đã đến bên chàng trần thiên chưa kịp hỏi gì thì khách lạ đã nói Tôi đợi ông từ sáng đến giờ, tưởng ông đi xe, không ngờ ông lại thả bộ, làm tôi chạy theo muốn chết. Trần Thiên lo ngại. Ông lại, ai? Đợi tôi có việc gì? Khách gần đầu nói, chắc chắn ông không biết tôi là ai, riêng tôi tôi biết ông rất rành, biết cả giờ ông đi dạy và giờ ông trở về nhà. Trần Thiên thoáng nét nghi ngờ, có phải ông là nhân viên mật thám chăng? Khách mỉm cười lắc đầu, ông đoán không đúng đâu, tôi chỉ là người thường, biết ông và rất mến ông, thế thôi. Nhưng ông theo dò tôi để làm gì? Khách lạ nhìn Trần Thiên, khẽ đáp, tôi muốn gặp ông, chỉ vì sự lợi ích của ông mà thôi. Rồi không đợi cho Trần Thiên kịp nói, khách lạ nói tiếp. Mà cũng là sự lợi ích của tôi nữa. Trần Thiên vội nói, ông nói gì tôi không hiểu, lợi ích gì cho tôi và lợi ích gì cho ông? À, đó mới là vấn đề. Tôi giúp ông tránh khỏi một sự lường gạt rất tinh tế, đem lại lợi ích cho ông. Xong xuôi tôi chỉ xin ông một số tiền để đi đường, thế là lợi ích cho tôi rồi. trần thiên đã đoán được đây là hạng người thế nào nên cười nhạt đáp à thì ra ông là hạng người đó thôi được rồi cảm ơn ông chắc ông không giúp gì được cho tôi đâu tôi làm giáo sư sống một cuộc đời tầm thường và thanh bạch chắc không ai lường gạt tôi làm gì thôi xin kiểu ông trần thiên nói xong bước vội đi khách mỉm cười nói theo đây là chuyện của cô bích vân ông không muốn nghe ư trần thiên dừng chân quay phắt lại chuyện gì cô bích vân mà chuyện gì khách bình tĩnh bước tới nói ông đừng nóng câu chuyện cũng khá hệ trọng nên tôi mới cực khổ tìm gặp ông thế này chuyện gì ông nói ngay ra đi thì tôi đã nói với ông rồi đó là vụ lường gạt tình tiền trần tiên hỏi nhanh ai lường gạt tình tiền ông nói thẳng ra đi đừng ngúp mở nữa khách vẫn giữ thái độ trầm tĩnh ông hãy để thư thả một chút nếu tôi chứng đủ bằng cớ người ta đã lường gạt ông ông có chịu cho tôi một số tiền không từ trước đến nay tôi không hề làm việc không công cho một người nào cả ông muốn trừng bao nhiêu Hai chục ngàn thôi, tôi chỉ cần một số tiền như vậy đủ rồi. Khách lấy một số giấy tờ trong cặp ra, đưa trước mặt Trần Thiên nói. Đây là tất cả tài liệu mà tôi sẽ trao cho ông để ông tránh một vụ lừa gạt có hại đến thanh danh gia đình ông. Nếu ông trao tiền, tôi đưa tài liệu cho ông ngay. Trần Thiên lước nhìn số tài liệu trong lòng phân vân lắm. Có nên nhận lời kẻ lạ mặt này chăng? Chàng thấy bình tĩnh hơn lúc nãy nên nói. Ông nói thì tôi hay như vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết rõ câu chuyện. Làm sao tôi dám đưa tiền cho ông? Lỡ ra bên trong không có gì hết thì tôi mới chính là người bị ông lường gặt. Khách lạ gật đầu nói. Um, ông lo xa như vậy cũng phải. Bây giờ tôi có thể nói rõ cho ông biết một vài chuyện. Ví dụ ông đã lầm tưởng có Bích Vân là con của ông bà Hoàng Trọng Bình nên mới hỏi cưới. Thực sự họ đã lừa dối ông. Mà nhận càn đó. Trần Thiên Toan ngắt lời khách lạ. Nhưng hắn đưa sấp hồ sơ lên. Bảo rằng: Tôi nói với ông những lời đó Là tôi có chứng minh Ông đừng từng tôi đặt điều Chuyện thứ hai tôi có thể cho ông biết thêm là Cha ruột của Bích Vân là một tên Giết người, cướp của Hiện còn bị đầy ngoài côn đảo á. Trần thiên không còn chịu đựng được nữa Nói to lên Anh đừng đặt điều nói xấu gia đình bên vợ tôi Anh muốn tôi kêu lính tới đây không Anh muốn phá hoại cuộc hôn nhân của chúng tôi hả Khách vẫn điềm tĩnh nói Ông đừng có nóng Và làm ồn lên Không có lợi gì đâu Tôi không làm hại ông mà chỉ muốn giúp ông thôi sự thật là thế ông không muốn tôi giúp thì tôi đi vậy tôi chỉ tội nghiệp cho ông trần thiên đã bình tĩnh trở lại và chàng nhận thấy sự nóng giận của mình không có lợi gì hết khách cúi đầu chào trần tiên xin chào ông tôi chỉ sợ khi cần gặp tôi ông không biết ở đâu trần Thiên phân vân lắm khách tự nhiên ra vào đầu chàng một mối nghi ngờ mà chàng biết rằng khó có thể xóa nhòa được nếu không được giải thích tường tận bình vân không phải là con của ông bà hoàng trọng bình cha ruột của nàng Là một kẻ giết người cấp của bị đáy đi côn đảo, Có lính nào như vậy Khách lạ từ giã Trần Thiên bước nhanh về phía đường Tetras Trần Thiên không tự nhủ đường nữa Vội bước theo cất tiếng gọi Anh, anh ơi Khách dừng chân quay lại tươi cười Ông đang nghĩ lại rồi ư Tôi chỉ muốn giúp ông mà chắc có làm hại ông đâu Trần Thiên khẽ hỏi Về cái anh nói vừa rồi là chuyện thật hay là bịa đặt Nếu không phải là sự thật tôi sẽ truy tố anh động Khách nhìn Trần Thiên lắc đầu nói Tôi biết ông là giáo sư trường luật Tôi đâu dám đến đây để đùa với ông Lời nói ông không đáng, ông tin thì tài liệu này sẽ chứng minh cho ông rõ. Trần Thiên vội nói. Anh bảo Bích Vân không phải là con ruột của ông bà Hoàng Trọng Bình. Tại sao nàng lại mang họ Hoàng, Hoàng thị Bích Vân? Khách lại liền lấy trong sắp giấy ra một tờ khai sinh bảo với Trần Thiên. Đây, ông xem kỹ ngày mà ông Hoàng Trọng Bình đi làm khai sinh cho cô Bích Vân. Có phải là trễ hơn tuổi cô ấy mất 3 năm không? Nhà giàu như ông Bình có bao giờ lại khai sinh trễ cho con? Trần Thiên đáp. điều đó chưa đủ làm cho tôi tin bích vân không phải là con của ông bà hoàng trọng bình khách gật đầu nói đó là một trong những bằng chứng tôi trình cho ông xem nếu có thời gian ông đọc lại những bài báo này tường thuật đầy đủ vụ án mạng ở rồng giềng mấy mấy năm về trước ông sẽ hiểu rành mạch hơn ông sẽ biết rõ cha ruột cô bích vân là ai ông hoàng trọng bình là người thế nào đối với gia đình cô bích vân tôi phải tốn công phu nhiều lắm mới lục được số báo cũ có tường thuật đầy đủ chi tiết bây giờ chỉ cần ông tốn hai chục ngàn đồng là ông có đầy đủ tài liệu Trần Thiên chưa kịp nói gì thì khách đã tiếp. Ông đừng sợ, ông Hoàng Trọng Bình không tin việc này. Ông ấy đang lo sợ cuốn cuồng đó. Ông ấy đưa tôi một số bạc rồi bảo tôi phải kín miệng. Nhưng vì lương tâm, tôi đâu có giấu ông được. Ông chỉ cần trưng ra bằng cớ này thì ông Bình sẽ nói hết sự thật. Còn nếu ông ấy chưa chịu nói, ông chỉ bảo thêm một câu. Mười có xin gửi lời thăm hỏi ông ấy là đủ. Khách nói xong mỉm cười nham hiểm, hắn là mười có chứ không ai khác. Sau khi nhận tiền của Hoàng Trọng Bình Hắn thua bạc hết nên phải lộn về Sài Gòn Để tìm cách gặp Trần Thiên Làm tiền thêm Hắn đã phải tốn công một lần nữa Để lục tìm tài liệu ăn cắp báo cũ Trong thư viện làm bằng chứng bán cho Trần Thiên Trần Thiên nhìn xuất tài liệu Trong tay mới có trong lòng hoang băng Hắn quả quyết như vậy Thì không còn là chuyện đùa nữa những có lý nào Hoàng Trọng Bình Và cả Bích Vân nữa lại lừa dối chẳng Trần Thiên bảo mười có Hiện giờ tôi không mang tiền theo Làm sao trao cho anh được? Mời có lộ vẻ suy nghĩ rồi nói. Tôi là người chuyên sống với nghề này nên không muốn tin ai hết ông à? Ví dụ tôi đưa sắp tài liệu này cho ông rồi ông trở mặt tôi biết làm sao. Bây giờ tôi chỉ còn một cách. Khi nào ông có tiền trao cho tôi thì tôi sẽ đưa tài liệu cho ông. Trần Thiên sực nhớ ra điều gì, liền bờ cặp ra lấy cuốn chi phiếu nhà ngân hàng, bảo mời có. Tôi biến chi phiếu cho anh được không? Mời có cười nói. ông già ngộ chăng hay ông tưởng tôi ngu dại đến nỗi đút đầu vào chồng cho ông siết lại tôi nhận chi phiếu này để ông tố cáo với nhà chức trách ư không đừng làm thế ông thiên à tôi đã quen sống với nghề này rồi trần Thiết nhìn thẳng vào mặt mười có nói anh là kẻ bất lương nên tưởng ai cũng có một tâm địa như anh tôi đã hứa cho anh số tiền hai chục ngàn đồng thì tôi không tiếc của mà làm như vậy đâu bây giờ anh muốn thế nào mười có cứ nhăn nhở Xin phiền ông đi lãnh tiền ở ngân hàng và tôi sẽ gặp ông sau. Bao giờ anh sẽ gặp tôi. Cái đó tùy ông, miễn ông đúng hẹn và đừng nên kêu lính trắng hộ tống, tôi không thích như vậy. Trần Thiên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, Chẳng biết nhà ngân hàng gần đóng cửa nên khẽ bảo mùi có. Chiều nay, vào khoảng 4 giờ, tôi sẽ gặp anh tại đây, được chăng? Được lắm, tôi thì lúc nào cũng rảnh rang chỉ mong ông đúng hẹn thôi. Rồi không đợi cho Trần Thiên nói, hắn bảo tiếp. Mà tôi chắc ông đúng hẹn, vì đây là một câu chuyện rất có lợi cho ông mà. Và lại hai chục ngàn, có nghĩa lý gì đối với ông? Trần Thiên rất khó chịu trước những lời của mới có, chẳng trận ngang lời hắn nói. Thôi được rồi, anh đừng nói thêm gì nữa hết. Hãy về nhà, đúng 4 giờ chiều anh trở lại đây sẽ có tiền. Mới có cúi đầu chào Trần Thiên. Xin đeo lời ông, nhưng cũng xin nhắc nhở ông điều này. Đừng nên để lính tráng hộ tống nha. Không có lợi cho ông đâu, vì chắc ông cũng biết là tôi còn nhiều em út lắm. hắn nói xong bỏ đi tận nhanh về phía đầu đường trần thiên lưỡng thững đi về nhà trong lòng hoang mang hơn bao giờ hết tự nhiên cuộc sống bình lặng của chàng lại bị sao động chàng đã yêu và muốn thành hôn với bích vân cũng chỉ vì sự trong trắng thơ ngây của nàng sau khi dò xét bích vân và được biết nàng xuất thân trong một gia đình nghiệp chủ danh giá trần thiên càng tin tưởng mình chọn đúng người vợ lý tưởng tình yêu bắt đầu nảy nở giữa hai người trong sự thanh cao tươi đẹp bỗng dưng có người cho chàng biết một sự thật bất ngờ càng nghĩ trần thiên càng cảm thấy xót ra nhiều lắm Mong đẹp mới tạo thành phút chốc tan rã từ chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn trăng nổi lên một sự khinh khi Bích Vân. Tuy nhiên dù sao cũng phải cho rõ trắng đen trước đã. Trần Thiên kêu xe về nhà thì bà bác sĩ Trần cũng đã có mặt ở nhà. Vừa thấy Trần Thiên bà nói ngay Bích Vân đến đây đợi cháu cả tiếng đồng hồ, Nào mới về đó. Trần Thiên ngạc nhiên nói, nàng đi cấp cũng đã về rồi ư? Nàng đâu có học mà về sớm như vậy gì? Bà bác sĩ Trần nói Bích Vân về 4 năm ngày nay bữa nào cũng đến tìm cháu, là chưa? Hôm cháu đi Đà Lạt nghỉ lễ, cháu có nói đến bữa chót cháu mới về rồi dạy luôn mà. Bích Vân cũng bảo là cho gì biết như thế, nhưng hình như có chuyện gì đó, đêm hôm cháu về, gì lại quên nói chuyện đó. Trần Thiên rất phân vân, khi nghỉ lễ chẳng có bảo Bích Vân là mình đi Đà Lạt. Nàng bảo đi cấp với một người bạn gái. Tại sao nàng về sớm hơn ngày đã định? Suốt bữa cơm Trần Thiên có vẻ trầm lắng khác thường. Vợ chồng bác sĩ Trần cũng chẳng chú ý đến thái độ lạ lùng của cháu. Chàng ăn xong, lên lầu và mong cho mau đến giờ để lãnh tiền ở ngân hàng rồi đến gặp mười có. Những tài liệu của hắn sẽ giúp cho chàng biết rõ được những bí ẩn trong đời Bích Vân và chàng thấu được giá tâm của gia đình Hoàng Trọng Bình. Tuy nhiên, chàng chưa muốn gì dựng biết mình rõ những chuyện đó. và 3 giờ chiều, Trần thiên thay đồ lấy xe đi. Chàng mang theo sổ chi phiếu để lãnh số bạc 20.000 đưa cho mười có. Xong xuôi, Trần thiên đến nơi hẹn. Chàng ôm cạp đi tới đi lui dưới mấy gốc cây me già trong lòng băn khoăn hồi hộp. Đã hơn 4 giờ, rồi 4 giờ 15, mười có vẫn chưa đến. Khiến chàng lo no ngại vẩn vơ. Tại sao mười có không đến? Hắn lo no ngại chàng báo cho sở mật thám về bắt hắn. Tình thật, chàng đâu có nghĩ đến hành động đó. trần thiên ngóng đợi đến 5 giờ hơn mới chắc chắn mười có không đến. Tuy nhiên chàng không thể hiểu rõ được lý do gì. Trời về chiều, lộng thổi qua các hàng cây, lá me rụng tơi bời. Trần Thiên không còn kịp thì giờ nghĩ đến buổi chiều ấy mà. Những tường đồng kỷ niệm vẫn sừng sững giữa trời vô chi vô giác. Mỗi lần ở trường học về, qua ngang cổng trường, chàng thường ngước mắt nhìn lên hình ảnh kỷ niệm một thời kỳ đại chiến. Chiều nay đi quanh quẩn chỗ công trường, nhưng Trần Thiên quá bận tâm lo nghĩ, không còn thì giờ ngắm những vật quá quen thuộc. Chàng đi dần về phía chiếc xe của chàng đậu trước cửa trường luật, trong lòng nghĩ ngợi vần vơ. Trở về nhà trong lúc này chắc chắn là chàng sẽ lại gặp Bích Vân. Trần Thiên chưa rõ Bích Vân sẽ nói với mình những gì, song chàng không muốn giáp mặt nàng. Tràng định nắm được số tài liệu của Mời Có trong tay thì cuộc hội kiến như thế sẽ có lợi nhiều hơn. Cho bây giờ gặp Bích Vân, chàng sợ xảy ra nhiều chuyện không đẹp vì hiện tại chàng đang nghi ngờ tình yêu và lòng chân thật của nàng. Trần Thiên không hoàn toàn tin hẳn Mời Có, nhưng chàng rất hoang mang. Mời Có đã tiết lộ những điều hệ trọng mà chàng không bao giờ ngờ trước được. Vì thế Trần Thiên muốn được đọc qua những tài liệu kia và lấy công tâm suy xét tường tận mới biết rõ sự thật thế nào trước khi gặp Bích Vân. không ngờ mười có lại vắng mặt sự chờ đợi của chàng thành ra vô ích trần tiên cho xe vòng xuống bờ sông và nhất quyết không về nhà bây giờ để tránh về gặp bích vân chàng hy vọng sáng mai mười có sẽ tìm gặp mình để trao tài liệu trần tiên cho xe đậu gần cột cờ thủ ngữ rồi ngồi xuống dưới vỉa hè một mình gió ngoài sông thổi lồng lộng chàng cảm thấy khoai khoắn hơn lúc nãy trần tiên nhìn về phía những con tàu đang đậu dưới bến mà nghĩ đến những chuyến đi nếu cuộc hôn nhân với bích vân không thành chắc chàng không buồn dạy học nữa dù thế nào các giáo sư và sinh viên trưởng cũng sẽ bàn tán về chuyện này liệu chẳng có đủ can đảm để tiếp tục giảng bài chăng trời tối dần dưới kia đèn điện đã cháy sáng trên những con tàu rơi xuống mặt nước thành hàng dài những hàng rào ánh sáng trần thiên uống vài cốc rượu mạnh định lui về sẽ được yên cho đến sáng đến gần 7 giờ tối chồng mới về đến nhà bà sách cặp đi thẳng lên đầu ông bà bác sĩ trần đang dùng cơm trong phòng khách chàng vừa đi vào thì bà bác sĩ chạy ra trách cháu đi đâu mà biệt tam biệt tích vậy Trần Thiên dừng ở cầu thang quay lại đáp. Thưa gì con đi chơi với mấy người bạn. Bà bác sĩ chặc lưỡi. Cháu tệ thì thôi. Dì đã nói Bích Vân sang ngày một, từ hôm cháu đi Đà Lạt đến nay. Hồi chiều nó lại sang đây suốt cả buổi, cháu cũng không về. Có phải tội nghiệp cho Vân không? Hay là cháu không muốn gặp cô ấy nữa? Trần Thiên lúng túng đáp. Dạ không phải vậy đâu, cháu cả bạn học cũ thỉnh lình cho nên phải đi chơi với họ. Cháu biết chiều nay Bích Vân thế nào cũng sang chơi. Rồi chàng nói tiếp. Hôm nay nàng không gặp cháu thì thế nào sáng mai cũng gặp, chắc Bích Vân không giận cháu đâu. Bà bác sĩ Trần nhìn chàng mỉm cười, ai mà giận cháu được, bao giờ cháu nói cũng có lý hết à. Này, nói gì chơ, ngày mai cháu cũng phải nhìn thì giờ để gặp Bích Vân đó, xem chừng nó muốn nói với cháu chuyện gì hệ trọng lắm. Buổi sáng, trước khi đến trường, Trần Thiên bỏ sách vào cặp đựng tiền, mang theo. Chàng nghĩ sáng nay thế nào mới có cũng tìm đến trường nhận số tiền mươi ngàn. Trần Thiên xuống lầu qua cửa phòng ăn. nhưng bà bác sĩ trần từ trong chạy ra gọi thiên sao không ăn điểm tâm dạ cháu có hẹn với một người bạn ở ngoài nhà hàng gì ạ bà bác sĩ dặn thêm cháu nhớ về ngay sau buổi dạy nha dì có hẹn với bích vân hôm nay đến trần tiên vội đáp dạ dạy xong cháu về ngay dì bảo bích vân đợi cháu trần tiên nói xong bước nhanh ra cửa sở dĩ hôm nay chẳng không dùng điểm tâm ở nhà là muốn tránh mặt dượng sợ hai người hỏi thăm nhiều chuyện khác sớm muộn gì ông bà cũng hỏi thằng mình Trần Thiên mong mỏi nội sáng hôm nay gặp cho được mười có thì câu chuyện sẽ dễ dàng cho chẳng hơn. Một là gia đình hoàng Trọng Bình lơ dối mình, hai là mười có chỉ bịa đặt. Trần Thiên đến trước cửa trường sớm hơn mọi hôm và chú ý nhìn quanh xem mười có có làng vàng đâu đó chăng. Một vài sinh viên thấy chàng thì cúi chào. Trần Thiên đắp lễ rồi đi dần về phía cổng trường. Em bé e bán báo quen biết ngừng xe đạp gần chàng nói, báo đây thầy. Trần Thiên nhìn em mỉm cười rồi lấy tờ tin sáng mà chàng mua thường xuyên. chàng đứng dừng ở gốc một cây me to mở tờ báo ra xem dụng ý là cho mười có dễ thấy chàng nêu hắn đến đây chàng xem qua tin tức trăng nhất và thật bất ngờ đọc thấy một vụ án mạng quan trọng trần thiên nhìn bức ảnh nạn nhân ở bên cạnh thì sừng sốt kêu lên mười có chàng vừa bắt đọc nhanh xem bài tường thuật một vụ đầu độc bí mật sài gòn trưa hôm qua người ta trở đến bệnh viện gia đình một người bị đầu độc trong trường hợp hết sức bí mật nạn nhân tên là trần văn có tôi gọi là mười có không vợ con Một mình ở trong căn phố Số 172 AB đường Barrier Thường ngày Mười có đi về rất bất thường Và không ai hiểu anh làm nghề gì Theo người lân cận Mười có đến ở đây đã trên 4 tháng Nhưng không hề thấy có một ai thân thích Vào khoảng 11 giờ sáng hôm qua Có một thiếu phụ đến nhà đợi Mười có Hai người gặp nhau có vẻ mừng rỡ lắm Và Mười có đưa thiếu phụ vào nhà Độ nửa giờ sau có tiếng bản ghế ngã đổ bên trong Và khi đó thiếu phụ bỏ ra đường một cách vội vã. Hàng xóm sinh nghi nên chạy sang gọi Mười có nhiều lần không nghe tiếng đáp họ xô cửa bước vào và bắt gặp mười có đang nằm bất tỉnh dưới đất trên bàn hai ly rượu chát đang uống giờ họ cấp tốc đưa mười có đến bệnh viện bác sĩ tận tình lo cấp cứu nhưng vô hiệu mười có đã á khẩu không trăng trối được lời nào khoảng hai giờ trưa mười có chút hơi thở cuối cùng cái chết bao trùm sự bí mật nhà chức trách đang mở cuộc điều tra để tìm mít thủ phạm người thiếu phụ bí mật sẽ được tìm ra một ngày gần đây vì người lối xóm còn nhớ rõ mặt có tin gì thêm chúng tôi sẽ loan báo sau Trần Thiên buông tờ báo xuống, rộng rời cả tay chân. Mười có đã bị đầu độc, hẹn chi chiều hôm qua hắn không thể đến trao sức tài liệu cho chàng được. Mà ai giết mười có đúng vào lúc hắn định đưa tài liệu cho chàng? Một thiếu phụ bí mật, tiêu phụ đó là ai? Vụ giết người thật táo bạo. Năm phút sau rồi qua, Trần Thiên chưa chân tĩnh được tâm hồn. Chàng có cảm tưởng như người đàn bà bí mật kia đã rình dập chàng vào mười có hôm qua và đã đến nhà mười có mưu toan đầu độc. Chàng muốn đến nhà mới có xem cho rõ sự thực và dò cho biết câu chuyện đã xảy ra thế nào. Nhưng nghĩ lại chàng sợ phải dính líu vào vụ án mạng này. Lỡ ra nhà chức trách nghi ngờ chàng thăm hỏi làm gì, chàng mới bảo sao. Thế nào nhà chức trách cũng điều tra ra manh mối. Chàng những câu chuyện làm phiền phức cho chàng mà còn làm mất hết tâm tiếng của chàng. Chàng là một giáo sư, tại sao lại liên quan đến vụ án mạng đó? Trần Thiên nghĩ kỹ, thấy mình không nên dính líu vào vụ án mạng đó một cách vô ích. Mười có bị đầu độc thình lình như vậy càng làm cho chàng nghi ngờ gia đình Hoàng Trọng Bình hơn. Chàng chưa dám quả quyết việc gì hết nhưng cái chết của Mười có quá ngẫu nhiên, làm cho chàng phải suy nghĩ. Mười có định tiết lộ những bí ẩn trong cuộc đời bích vân với chàng và giúp chàng thấy rõ sự gian dối của Hoàng Trọng Bình. Bất ngờ hắn bị giết chết hết sức thảm thương. Hỏi vậy chàng không nghi ngờ sao được. Có thể Hoàng Trọng Bình biết rõ chuyện và muốn người thủ tiêu Mười có chăng? Còn người tiếp phụ đó là ai? Nhất định là một người quen thân với Mười có nên hắn mới mời vào nhà. Trần Thiên băn quan với nhiều ý nghĩ và suốt buổi sáng hôm đó chàng Bảo lớp như kẻ mất hồn, trang giảng bài mất hết thứ tự khiến sinh viên phải chú ý. Họ nhìn chàng ái ngại và ai nấy đều đoán chừng Trần Thiên đang gặp một chuyện gì hệ trọng lắm. Trần Thiên cũng biết thế nên trước giờ tan học chàng bảo các sinh viên: "Trong bài giảng hôm nay của tôi chắc có nhiều sơ sót, tôi sẽ giảng lại bài này trong kỳ tới, mong các bạn không phiền lắm vì tôi đang có chuyện nhà." Các sinh viên nhìn giáo sư rất ái ngại nhưng không ai dám hỏi thăm đến chuyện riêng tư của ông. Trần Thiên bước ra khỏi cửa trừng luật như vừa thoát khỏi những giờ hình phạt. Chàng lên xe ngồi và bây giờ mới có đầy đủ thời giờ nghĩ đến chuyện riêng của mình. Mười có đã bị giết. chắc tiêu phủ kia đã lấy hết tài liệu về cuộc đời Bích Vân. Chàng muốn hiểu gì thêm cũng không được nữa. Đã hơn 10 giờ, chắc Minh Vân đang đợi chàng ở nhà. Trần Thiên vẫn chưa biết có nên gặp nàng chăng. Tự dưng chàng không muốn gặp Bích Vân nữa. Trong lòng chàng chất chứa bao sự nghi ngờ. Có gặp nàng cũng chẳng ích gì. Chàng đâu có thể hỏi thằng Bích Vân những bí ẩn trong đời nàng, và nhất là cái chết quá đột ngột của người có. Đã đến giờ phút này, Trần Tiến mới thấy mình quá hấp tất trong việc chọn người bạn trăm năm. Chàng không thể để một thời gian dò xét kỹ càng gia đình bên vợ, mới biết ông bà Hoàng Trọng Bình qua lời giới thiệu của một vài người bạn, rồi đốc suất gì dưỡng chàng đến hỏi Bích Vân. Bây giờ đụng phải một thực tế đáng buồn lòng, chàng không biết phải liệu sao. Trần Tiến biết rõ gia đình mình, ông bà bác sĩ Trần đâu chấp nhận một kẻ sát nhân làm cha vợ của cháu Dù có thương Bích Vân đến mấy, chàng cũng không thể nào làm rể một người tù côn đảo. Chàng là một giáo sư đại học, các bạn và những chỗ quen thân với gia đình sẽ nghĩ sao? Trần Thiên hoang mang lắm, nhưng trong phút giây hình ảnh hiền dịu của Bích Vân thoáng hiện lên. Nàng ví như một đóa hoa hé nở đang khoe hương sắc dịu lành. Sao nàng có thể sinh ra trong một gia đình tội lỗi và thấp hèn như vậy được? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 16 của Nước mắt Người đàn bà.